Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quần áo bẩn Nói bẩn thì hơi quá Thực ra thì đó cũng chỉ là quần áo Ngày hôm qua anh vứt ở dưới đất mà thôi Phần lớn thời gian anh đều không mặc gì Thời gian mặc quần áo hết sức là ngắn Vậy nên những bộ quần áo này Chẳng tính là quần áo bẩn nữa Giặt sờ nước vào mấy cái rồi phát cô nước Sau đó cô bê chậu quần áo Đến cửa thông gió phơi khô Ai nhìn cô lau ấm tay áo ướt đấm Chùi cùi tròn lên cửa phòng vệ sinh rồi bảo. Anh ra ngoài một lát. Chắc khoảng 2-3 giờ sau mới về. Anh thấy mình hiện giờ y hệt là một người chồng trước khi ra cửa. Phải nói tạm biệt với vợ. Dù đi đâu cũng phải nói cho vợ biết. Nếu cứ như thế không nói gì mà đi. Thì lòng của anh sẽ không nỡ. Sợ rằng tình huống ban sáng sẽ lại tái diễn. Anh không muốn cho Trần Trần lo lắng bất an suy nghĩ linh tinh. Cũng không muốn sau khi trở về. Lại thấy cô thút thiết Lò âu mà chạy khắp nơi tìm mình Anh nghe chân chân ư một tiếng Lại lên tiếng tiếp Anh không có ở đây Em ổn chứ? Có sợ hãi không? Anh còn nhớ rõ Ngày thứ hai sau khi đưa cô tới đây Anh chỉ muốn ra ngoài một chút thôi Mà cô đã kích động năn nỉ Đòi theo đi cùng anh Còn cả buổi sáng hôm nay không thấy anh Cô nói cô sợ anh bỏ cô mà đi nữa có muốn anh mở mắt Xuống đây với em hay không? Không cần đâu. Chân chân quay đầu cười ngọt ngào với anh. Anh à, anh về sớm một chút là biết rồi. Biết là anh sẽ không bỏ mình lại. Thậm chí còn cố xuống đây nói trước với cô là dễ đi. Anh quan tâm tới cô như vậy. Sao cô còn phải lo lắng nữa đây? Anh bước tới bên cạnh cô rồi xa xa đầu cô. Anh sẽ mau chóng quay về. Em phải nghe lời anh. Ngoan ngoãn ở dưới này chờ anh. Không được chạy đi đâu hết. Anh không ở đây... Thì một tấc cũng không được rời khỏi tầng hầm Không cho phép đi ra ngoài hiểu chưa Nghe được câu hứa của chân chân xong Anh mới hài lòng hôn lên chốc mũi của cô một chút Rồi không kìm lòng nổi Lại cắn môi cô một miếng Sau đó anh xoay người Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô Gần 3 giờ sau Khi anh kết thúc công việc trở về Trên tay còn sách theo một bịch kem to Mà cô gái nhỏ kia thích ăn Đây đặc biệt là anh mua về cho cô chân chân à, ai mua kem về này, là vị dầu tay em thích ăn nhất đó. nhưng khi anh trở lại tầng hầm, thì không thấy bóng sáng của chân chân đâu, bóng dáng gầy gò, nho nhỏ, luôn bận rộn bận sau ở trước tầng hầm, tìm đủ lại tư thế để làm việc, chẳng cho bản thân ngơi tay bao giờ bỗng không thấy nữa đâu. anh lục tung cả tầng hầm lên để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng sáng của cô, dây vây quần áo vẫn còn đó như trước lúc anh đi. Khi đó cô vẫn đang còn mài giặt đồ cho anh Buổi sáng cô đã chơi trò mất tích một lần rồi Bây giờ lại thêm một lần nữa Cô sẽ đi đâu? Cô nhóc chân chân kia nghe lời như thế Trước lúc đi anh còn dặn dò cô không được chạy lung tung Mỗi tấc cũng không cho phép rời khỏi tầng hầm để chờ anh về cơ mà Một cô nhóc nghe lời như vậy sao giờ bỗng chẳng nghe lời chứ Nhưng thực sự là cô vẫn không có ở đây Hơn nữa là lại không thấy Tại sao cô lại không ở đây? Tại sao lại không thấy bóng dáng của cô? Tại sao lại... Quá nhiều nghi vấn liên tục xoay tròn trong đầu, làm tâm tình của anh rối loạn như tơ vò. Hay là cô đợi lâu suốt ruột quá, nên đã lên lầu tìm bác rồi chăng? Anh xách bị kem chạy vội lên đại sảnh Huyền Nhật, tới phòng làm việc của bác. Cũng không thấy. Anh trở về đại sảnh một lần nữa, túm lấy một nhân viên cất tiếng hỏi. Có thấy cô gái ở tầng hồng không? sáng người không cao lắm. Cương mặt tròn tròn, tóc đen mượt dài tới eo. Hỏi một lúc lâu thì kem trên tay anh cũng đã tan hết. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy chân chân. Ném kem tan dần thành nước ở trên tay vào thùng rác. Anh tiếp tục ở đại sảnh của huyền Nhật tìm kiếm dù chẳng có một chút manh mối nào. Tất cả nhân viên trong quán đều đã binh anh hỏi qua một lần. Đang định tiếp tục hỏi... Thì bỗng một bàn tay đặt lên vai anh bảo Cô nhóc kìa không có ở đây Cậu đừng tìm nữa Anh ngò mát đang đứng sau lưng mình Cậu biết cô ấy ở chỗ nào ư Mát Đôi tay anh lập tức bóp lấy hai vai Mát Anh kích động không thể kiềm chế được Nên giúp dùng mạnh Bóp cho Mát phải đau nhói Mặc dù ban sáng không thấy chân chân Nhưng cô rất nhanh liền xuất hiện Dù là khi đó Anh còn chưa dặn dò gì cô chỉ nói với cô là ngày mai sẽ dẫn cô về nước, nhưng mới này rõ ràng anh đã giặn cô rất kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net